Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vội vàng hòa dài ừ, Ba mẹ à Đến phòng khách rồi ngồi trước đi Uống một ly trà hoặc là cà phê gì đó Rồi chúng ta từ từ nói chuyện Trả về với cả của chúng ta Tuyệt đối không cho thằng Thối ta đã vứt bỏ con gái của ba Uống được Bà Tần nói ra sự oán hận Đã đè nặng ở trong lòng 5 năm rồi Tần Tường đưa mắt có xử mà nhìn mục thần nhất Anh vẫn bình tĩnh ung dung như vậy Lại còn cười nói Còn thấy bác trai bác cái có một chút hiểu lầm với con. Có điều gì bắt mãn, hôm nay có thể nói hết với con. Cho dù là bị kêu án tử hình, thì phạm nhân cũng có quyền viện hộ cho mình chứ hả? Mẹ Tân lặng lẽ quan sát mục thần nhất đối với người đàn ông bề ngoài xuất sắc, trong phong cách cao ngạo mang theo sự cao quý. Bà là mẹ vợ nhìn con trẻ, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, vì vậy cũng giúp con gái nói chuyện. Đúng vậy nha. Đứng đối mặt như vậy thì nói chuyện kiểu gì Mau đến phòng khách ngồi xuống đi Tần Linh cũng đứng ở một bên cất lời phụ họa Lần đầu tiên anh dê đến nhà Không cần tỏ ra giống như chúng ta không hiếu đạo đại khách Bà Tần là một người đàn ông đối phó Với ba người phụ nữ Nên đành chỉ có thể thỏa hiệp Một thần nhất ngồi ở vị trí trung tâm Trên ghế sofa trong phòng khách Bên trái phía trước là Tần Linh và mẹ Tần Bên phải phía trước là Tần Tường và ba Tần Giống như là tam đường hội thầm cậu một à? xin hỏi cậu làm nghề gì vậy? mẹ tần thực tế nhất bắt đầu hỏi vào vấn đề. mẹ à, anh một người ta là nhà âm nhạc nổi tiếng thế giới nha. tần ninh vội vàng cất tiếng trả lời. còn ba tần đi thẳng vào vấn đề hỏi. lần này cậu tới nhà chúng tôi là có mục đích gì? một tần nhất thoáng nhìn tần tường. còn vẫn luôn luôn muốn tới thăm hỏi bác trai bác gái, nhưng mà tần tường luôn không cho phép, cho nên mới khiến cho bác trai bác gái hiểu lầm. Lần này tầm mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía tần tường. Cô thầm cau mài lại, người này vì sao lại giống chơi bóng như thế, ngay lập tức đẩy hết trách nhiệm trên người cho cô. Đúng là cô có nói không cho anh đến, nhưng mà rõ ràng trước đó bọn họ đã thỏa thuận rồi, không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, không để cho đứa bé bị lộ ra, cho nên cô mới từ chối anh nha. Ba mẹ à, con có lời muốn nói riêng với anh ấy, xin chờ một chút. Cô đột nhiên đứng lên rồi nói với Mục Thành Nhất đến phòng của em đi. Mộc thần nhất hơi nhướng mày nói với phẩm nhất. Còn ngoan ngoãn ngồi ở đây. Một lát nữa bà sẽ dẫn con ra ngoài ăn cơm. Dạ vâng ạ. Trên mặt của phẩm nhất toát lên vẻ phấn khích sảng sỡ. Bước vào phòng của cô, anh tựa vào cạnh cửa đánh giá bài trí trong phòng. Nơi này vào phòng của em ở Mỹ. Rõ ràng là hai phong cách khác nhau. Cô gái như em thật là biết biến hóa. Cô đá một cước đóng lại cửa lại, kề sát bên vai anh. Tài trai nắm lấy cả làn vạt của anh. Tài phải ôm cổ của anh mạnh nhau mắt lại, đôi mắt sáng nhấp nháy. Xin hỏi, thần Janus đại nhân, suốt cuộc hôm nay tâm huyết giang trào ở đâu rồi hả? Khiến anh có thể không để ý tới hậu quả chứ? Hậu quả mà nói là cái gì, anh biết rất rõ. Anh đừng theo hơi thở tiếng về phía trước thăm dò cơ thể cô, mũi cọ vào trán cô, đôi môi đặt lên mắt cô. Anh đừng có mặt can quấy ở đây, để cho ba em nhìn thấy ông ấy sẽ giết chết anh đó. Cô lấy tay che miệng của anh lại. Nhưng anh lại kéo tay cô xuống Là do em đã quên chỗ anh trước Nếu như có hậu quả gì thì cũng là do em cánh chịu Chiêm lấy đôi môi của cô Anh hôn xuống có một chút kiên kỳ Anh liều lĩnh bất kể đây là đâu Cũng không thể thay đổi được điều đó Lúc đầu tần tường còn hơi đắn đo Sau đó cũng chỉ có thể nương theo anh Cánh cửa đang hơi im lặng Đột nhiên lại bị ai đó hé mở Mấy cái bóng đen lấp ló ở trước cửa Anh nói xem con gái chúng ta năm nay Có thể cả đi được rồi hay sao Mẹ Tần cất tiếng hỏi Nhiều năm như vậy bạn họ cũng không kết hôn Bây giờ chưa chắc đâu nha Tần Linh nói vào Bà Tần thì hừ một tiếng Tên nhóc kiến nếu không chịu lấy con gái của tôi Tôi sẽ khiến cho nó khó coi đó Mục thần nhất kiên quyết Muốn dẫn phẩm nhất ra ngoài ăn cơm Nói muốn cho phẩm nhất một buổi sinh nhật Tần thường thấy không còn cách nào ngăn cản Một già một trẻ đầy nhiệt tình này Đành phải chấp nhận Dọc đường đi cô rất là không yên tâm Lợi nhi bị phóng viên phát hiện Thật gì sau đó phải làm sao bây giờ? Cô phải giải thích như thế nào về sự tồn tại của phẩm nhất đây? Cô cố ý lựa chọn một nhà hàng của một người bạn trước đó cũng đã chào hỏi tự cho mình đã chuẩn bị rất là chu toàn nhưng không ngờ vừa mới vào cửa khi thấy mấy cô nữ phục vụ trẻ tuổi nhìn thấy một thần nhất thì cặp mắt lập tức sáng lên rất giống với bộ dạng trông thấy tần linh lúc nãy vậy Trời ạ! Là một thần nhất, thật sự là anh ấy kia Anh ấy đẹp trai hơn trong hình nhiều nha Cô gái bên cạnh anh ấy là Tần Tường có phải hay không? Nghe nói bọn họ thường là hợp tác. Trước kia từng là một đôi yêu nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net